vừa hít hà lên má, lên cổ, lên chán tôi, rồi ấp chặt tôi vào ngực. Giọng bà kể đều đều, nhẹ nhẹ, nghe như tiếng thở. Lúc chậm rãi, lúc ngắc ngứ, lúc hít sâu nén gì đó vào ngực, rồi mới lấy hơi kể tiếp. Miếng ảnh bé xíu nằm trong lòng bàn tay khum khum. Lúc thì bà mở cho tôi xem, lúc lại nắm lại, sợ tôi vô ý động tay vào làm mặt ảnh bị mở đi. Đêm nào bà cũng kể, tôi nghe rồi ngủ lúc nào không biết. Kể chán, bà gói ảnh và tờ lịch bằng giấy bula, cuộn vào giấy bóng, giấu trong túi áo, gài kim băng thật kỹ cho khỏi rơi. Dù gài kỹ, nhưng khi ngủ, bà vẫn nắm tay ở vạt áo, chỉ sợ lỡ ngủ say đè lên làm gãy ảnh. Chuyến đi Nam lần này là tôi đi tập huấn nghiệp vụ về bảo tàng chiến tranh do chuyên gia bảo tàng Mỹ trực tiếp giảng dạy. Sau khi nghe giảng ở hội trường, chúng tôi sẽ đi thực tế và viết những ý tưởng hoặc suy nghĩ của mình về một bảo tàng chiến tranh. Tôi nhớ một câu giảng viên nói trong khi giảng. Ở đất nước chúng tôi, di vật của những người lính rất được coi trọng. Họ có thể chỉ là một phần tử rất nhỏ, thậm chí là nhỏ nhất trong hàng quân. Trong trận chiến, nhưng với những người mẹ, họ là cả một bầu trời. Câu nói ấy khiến tôi liên tưởng tới bà, một thư tàng chiến tranh, bảo tàng mẹ của những người lính. Tôi thấy như vong vọng đâu đó tiếng bà nói một mình rằng ai chả biết miền Nam không rét nhưng mà đất ở đâu chẳng lạnh. Nghe được cả sự im lặng, tiếng tách vỡ của viên than dụng khỏi cành củi con trong bếp. Tiếng xèo rất khẽ của giọt nước bé tí vừa rơi vào cho than khi bà ngồi tráng bánh thâu đêm mùa lạnh để trốn rét bởi bệnh phong hàn khiến chân tay đau nhức. Thấp thoáng cái dáng tất tả sớm tinh mơ kéo kẹt vừa đi vừa nhún. Một bên thúng là tôi, còn bên kia là cả một chồng bánh cao gần hết dây. Bà nhún chân bước nhanh hơn. Cái thúng tôi ngồi thi thoảng lại trùng xuống, quệt lên cỏ Khiến những giọt sương mới xuống còn ướt ở ngọn, quệt lên má tôi lành lạnh Rồi tiếng bà thở dài Sau những tiếng thở ấy, luôn là một ước ao Một cái ước ao hết sức bình dị như bao ước ao của các bà mẹ khác Đó là... Giá mà bác rượu mày mà về lấy cái con bé thương thì tốt quá Câu chuyện về cô thương luôn khiến gương mặt bà dạng rỡ Bà bảo hồi ấy, người ta cấm các ông đồ dạy chữ tàu. Với lại, có trường học rồi, không ai còn học chữ tàu nữa. Nhà ông thiếu có nghề bật bông, bà gửi bác rượu sang đấy học. Nhà người ta có chữ, lại có cô con gái nết na gần gũi người ta mà học cái lễ, cái nghĩa. Hai đứa được ông đồ dạy chữ, thi thoảng cũng đối đáp thơ văn với nhau. Như Kiều Nguyệt Nga với Lục Vân Tiên đấy. Chỉ tiếc chúng nó còn trẻ con. Lúc bác rượu chuẩn bị đi bộ đội, bà nhớm hỏi. Thì bác bảo để đi đánh giặc về đã, mới có 17 tuổi, vợ con gì? Bà cũng chẳng dám hỏi nó với con bé thương có quý mến nhau không. Nhưng hôm bác rượu đi, thấy con bé đưa cho quyển sách, bảo ông đồ cho, mang đi mà đọc dọc đường cho đỡ buồn. Thấy con bé bảo bố em quý anh lắm mới cho đấy Tôi lặng thinh Lắng nghe ký ức về bà vọng từ quá khứ Như sợ chỉ cần khẽ cử động thôi Nó sẽ biến mất Dù ngày xưa bà kể đi kể lại cả trăm lần Kể cho đỡ nhạt miệng Chứ cũng chẳng cần biết tôi có nghe không Những gì liên quan đến cô thương Bà đều quan tâm như thể cô đã là con dâu của bà Khi dắt tôi đi chợ, bà chỉ cái lều ngay sát cổng bảo Ông đồ thiếu hay ngồi chỗ này này Từ hồi ông ấy chết, bà đồ cũng không đi chợ nữa, già cả rồi Con bé thương lấy chồng trên tỉnh, thi thoảng dắt con về chơi Bà cứ ước giá đứa bé kia là cháu bà Nhìn hai mẹ con nó đi ngoài đường mà bà nhớ bác rượu đứt ruột con ạ Thì bà có cháu đấy con gì? Tôi vừa nói vừa bước ra khỏi thúng Khi bà đã hạ quang gánh xuống Bà vừa lấy chổi sể ra quét chỗ ngồi Vừa nói Vẫn cái giọng chẳng phải cho tôi nghe Người ta còn đàn cháu đống Bà đẻ cả chục bận Nuôi được hai đứa lớn lên Thì lại mất một đứa vì bom với đàn Còn cái con mẹ mày Bà bảo đẻ cho bà vài đứa cháu bà nuôi Thì cứ dùn rắn mãi Mới chịu đi bước nữa Mà đẻ thêm có mỗi một đứa Mai này mày lớn lên Lấy chồng Đẻ cho bà một đàn chắt nhá Bà chỉ thích đông con đông cháu thôi Tôi bảo Mẹ cháu chỉ được đẻ hai đứa thôi bà Đẻ nhiều người ta đuổi việc đấy Bà cười nói Bà biết rồi Cũng tại mẹ mày nghe bác rượu Bác rượu muốn mẹ mày lớn lên Phải làm cô giáo Về làng mà dạy chữ cho người ta Vậy nên sống chết gì Cũng đòi đi dạy học cho bằng được năm mẹ mày tốt nghiệp lớp mười người ta về tận trường tuyển tiếp viên hàng không cả xã có mỗi mẹ mày đủ tiêu chuẩn vậy mà nhất định không đi đòi đi học sư phạm để dạy học cơ rồi lúc học xong sư phạm người ta giữ lại trường để học tiếp rồi còn định cho đi liên xô học nhưng mẹ mày cũng không đi cứ khăng khăng là anh rượu bảo con phải về làng dạy học thì con về anh ấy mất rồi có mỗi cái ước mơ ấy mà con không làm được cho anh con vui Thì còn ra làm sao Đấy mẹ mày nói vậy Thì bà đành chịu chứ biết làm sao Mà bà cũng biết thừa cái đêm trước hôm bác rượu đi Hai anh em nó ngồi say cho bà Cối bột ngoài sân giếng Thằng anh bảo con em rằng Nhà có hai anh em Bố lại đi suốt Anh đi rồi em ở nhà chăm lo cho bố mẹ Cả làng chả ai hiếm con như mẹ Giờ còn khỏe Chứ ít nữa có tuổi mà con cháu không ở gần thì tủi thân lắm em cố gắng học rồi làm cô giáo về làng mà dạy học cho gần bố mẹ rồi mai này chăm sóc bố mẹ nữa chứ anh đi bộ đội chẳng nói trước được gì trong nam đang đánh nhau ác liệt lắm đấy chúng nó tưởng nói thầm với nhau thì bà không nghe thấy chứ bà nghe được hết rồi mẹ mày nữa hễ nói cái gì bà không nghe là lại lôi bác rượu ra Bảo anh ấy viết thư dặn con phải làm thế này, thế kia Rằng thì anh ấy muốn bố mẹ phải thế này, thế nọ Nó biết bà mù chữ nên cứ dọa bà vậy chứ bà biết thừa Thằng anh đi bộ đội có kịp viết thư từ gì về Lúc chết cũng chẳng ai nhặt được cái gì Cả tiểu đội đang dàn trận mà bom nó rội xuống thì tan nát hết chứ còn cái gì Bà nuôi hết hơi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà bom nó nổ nhoằng một cái hồi đầu mỗi lần bà kể đến đoạn ấy thế nào bà cũng gục đầu xuống gối thấm nước mắt hoặc là kéo vạn áo bà ba lên mắt chấm chấm nhưng sau này bà chỉ thở dài khuôn mặt lạnh khô đôi mí mắt đã sụp xuống từ bao giờ nhưng tôi biết trong ấy vẫn đựng đầy một hồ nước Vắng tôi là tuôn ra Tôi lớn đến đâu Lưng bà còng xuống đến đấy Một phần vì tuổi già Phần vì tôi phải học nhiều hơn Đêm đêm không có người nghe bà kể chuyện bác rượu, Bà kể trong bóng đêm nghe Kể chán lại gục đầu xuống gối Lưng bà càng còng thêm Năm tôi 17 Bà úm nặng Tôi kê cái bàn sát giường bà ngồi học Ngồi phía ngoài Quay mặt vào giường Vùi chân vào chăn của bà Bà nằm nghiêng nhìn tôi học Bàn tay thi thoảng lại xoa xoa gót chân tôi Giàm giáp Và ấm như than lửa Bà vẫn quạt nướng bánh ngày xưa Tay kia Bà vẫn nắm chặt cái túi áo gài kim băng Bên trong có gói giấy Đựng bức ảnh bác rệu Bà càng lúc càng yếu dần Rồi đi về miền miên viễn vào một ngày mùa xuân Khi hoa xoan tím nở đầy khắp con đường ngày xưa, bà vẫn cánh tôi đi chợ. Mẹ bảo, hôm bác rượu lên đường, mưa xuân cũng ngậm đầy hoa xoan tím. Lúc thay áo để nhập quan, bàn tay bà vẫn nắm chắc vạt áo đựng tấm ảnh đen trắng nhỏ xíu của bác tôi. Còn tôi, tôi cũng có một bảo tàng của riêng mình, đó là ngăn cặp bí mật mà tôi luôn tự khâu thêm cho mình. Chỉ để đựng tấm ảnh của bố, tấm ảnh cắt ra từ bức ảnh cưới hiếm hoi của bố mẹ theo yêu cầu của Dượng. Những lúc không có bà bên cạnh, tôi vẫn thường nói chuyện với bố trong ngăn cặp bí mật ấy. Tôi nộp bài sớm để xin phép ngày hôm sau tách đoàn đi việc riêng, vì những điểm đến của đoàn tôi đã từng đến nhiều lần. Tôi đến nghĩa trang xê. Nghĩa Trang nằm ven con đường trục chính của tứ giác Long Xuyên. Hai bên vẫn là hai cây đại to lớn khúc khuỷu. Cây đại tôi thấy trồng khắp nơi, nhưng ở góc Nghĩa Trang này, nhìn cành nó chìa ra, tôi cứ cảm giác như mấy cành cây ấy ghép bằng những khúc xương người, khẳng khiu, trắng lạnh, dưới ánh nắng phương nam, màu trắng càng khô hanh hơn. Bác gác cổng nhận ra tôi, không giấu được nỗi ái ngại, Lặng lẽ châm cho tôi một bó hương Vừa châm lửa vừa khẽ bảo Cổ thông cảm, Chúng tôi Con hiểu mà bác Con tới K93 Nghe các anh ấy kể chuyện rồi Cái quãng bác con chiến đấu ngày ấy Chỉ còn đất thôi bác ạ Mẹ con giờ già yếu rồi Chắc cũng không nàng nặng đòi mang hài cốt bác con về nữa đâu Có dòng tên để bác con được hiên ngang Trong hàng ngũ ở nơi này Là gia đình con vui rồi bác ạ Dù sao thì chúng tôi vẫn cố Cố thông cảm Chúng tôi biết là Dạ con hiểu Tôi biết bác quản trang nói đến tấm bia mộ Hồi hai mẹ con tôi Chắc chiu đủ tiền vào xe Tìm mộ bác rượu Nhưng đi cả ngày Đếm đọc từng tấm bia Không tìm thấy tấm bia có tên bác rượu Mà chỉ thấy trong sổ quản trang Bác quản trang đã ghi lại thông tin của mẹ Và hẹn nếu tìm được hài cốt sẽ báo cho gia đình. Năm năm sau, không đợi được thông tin của Nghĩa Trang, hai mẹ con tôi lại vào c. Bà đã ngồi chết lặng, ôm tấm bia khắc tên bác rượu. Tôi bảo, các bác ấy hy sinh rồi, mà vẫn xếp hàng ngay ngắn như chuẩn bị hành quân ra trận ấy. Mẹ để bác ấy ở đây với đồng đội cho ấm cúng nhé. Tôi nói vậy, vì những câu chuyện nằm dưới tấm bia, cả tôi và bác Quản Trang đều biết rõ tôi cầm nắm nhang dâng từ ngôi mộ rồi dừng lại trước tấm bia khắc tên bắc rượu tấm bia bằng đá xám uốn cong như vòm trời tôi nhấc máy điện thoại cho mẹ mẹ à con đang đứng thắp hương ở mộ bắc rượu đây ngôi mộ nhỏ xinh sạch đẹp lúc nào cũng có hoa đại trắng nở thơm ngát giọng mẹ đựng đầy nước mắt Vậy là mẹ mừng rồi Để mẹ lên bàn thờ Nói chuyện cho bà yên tâm Tôi định bảo bà xuống đấy Thế nào chẳng gặp bác Nhưng lại thôi Vì nhớ ra có lần mẹ nói Mẹ mơ thấy bà về Bảo bác rượu vẫn đi đánh giặc Bà chưa tìm gặp được Tôi chào mẹ rồi tắt máy Tựa lưng vào gốc đại già Mở ngăn xếp của túi sách Mang hai tấm ảnh ra xem Một tấm ảnh bố một tấm ảnh bác rượu tôi đã lấy được khi mọi người thay áo quan cho bà tôi không muốn bà mang tất cả về lòng đất đó không phải là bầu trời của riêng bà tạm biệt bác quản trang tạm biệt những người lính tôi bước ra đường vẫn cái ngoảnh đầu nhìn lại những tấm bia uốn cong như vòm trời thiêm thiếp dưới gốc hoa đại trắng trời chiều đổ xuống kinh vĩnh tế một cốc nước tím sẫm loang dần thành mảnh khăn lụa Lặng lẽ chảy về biển đông Trong vô số hạt phù sa Chảy trong các dòng nước dồn về kiểu Long Giang Tràn ra biển đông rồi hòa lẫn với sông Hồng Thế nào chả có hạt phù sa Của bác tôi Hạt phù sa ấy cũng sẽ bồi về sông đáy Chảy về những cánh đồng quê tôi Nơi ông bà tôi Và sau này cả bố mẹ tôi Chúng tôi Con cái chúng tôi nữa Vẫn đợi bác rượu về